và chợ địa ngục tác giả hắc sắc khoa trùng quyển 1 chương 1 nhà trọ quỷ dị. Lý ẩn mở mắt, trái tim của hắn giờ phút này giống như lửa thiêu, đau đớn không thôi. Lại tới rồi sao? Lần này là đến phiền ta. Lý ẩn cố gắng ngồi dậy, bật cái đèn bàn ở đầu giường, trái tim đau đớn kịch liệt, giờ cũng khôi phục lại chút ít. Hắn xuống giường đi lê ra khỏi phòng ngủ, đi ra bên ngoài phòng khách bật đèn lên. Hắn thấy được vật kia, trên vách tường trắng muốt trong phòng khách, giờ phút này thình lình xuất hiện một hàng chữ do máu tươi tạo thành. Cái trang diện cực kỳ quỷ dị này, nếu là người bình thường tại nửa đêm mà chứng kiến đều sợ tới hồn phi phách tán, nhưng Lý Ẩn lại không có phản ứng gì. Lại đến phiên ta rồi. Hắn cẩn thận nhìn về phía dòng chữ. Ngày 7 tháng 6 năm 2010 tới ngày 7 tháng 7 đi về ngoại ô thành phố U Thủy Thôn Ở lại nơi này một tháng Hàng chữ này sau khi Lý ẩn xem xong Bắt đầu trở lên mơ hồ Máu tươi rõ ràng bị vách tường hấp thu vào Rồi sau đó biến mất U Thủy Thôn Lý ẩn nhớ kỹ cái tên này Còn muốn trở về ngủ Thế nhưng đã không còn khả năng ngủ lại Hắn dứt khoát ngồi tại phòng khách rót một chén trà Bắt đầu uống Hắn không có thói quen hút thuốc lá Cho nên cũng chỉ có thể uống trà Tuy nhiên Cà phê Có lẽ hiệu quả tốt hơn Nhưng Lý Ảnh cảm giác Uống trà tâm tình dễ dàng bình tĩnh hơn Nhìn xem Trong nước trà chiếu dọi gương mặt mình Lý ẩn nắm chặt chấn trà Chuyển vào cái nhà trọ này ở Đã gần một năm rồi Tuy một năm tự hồ không lâu lắm Nhưng Lý Ảnh lại cảm giác Phản phất như đã vượt qua vô số năm Ngày thứ hai Thời điểm mặt trời lên Lý ẩn đang ngục trên bàn tại phòng khách tỉnh lại Trên người hắn chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc Đắp trên người một chiếc chăn lông Cứ như vậy ngủ một giấc Cũng không biết có thể bị cảm mạo hay không Chén trà trên bàn cũng đã lạnh lẽo Hắn nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách 6 giờ sáng Lý ẩn rủi rủi con mắt Lập tức đi rửa mặt Mặc quần áo chỉnh tề Sau đó Làm một trầu bữa sáng cho mình Rán một cái trứng Đem trứng kẹp vào bánh mì mua ngày hôm qua Quẹt chút tương salad Coi như là điểm tâm hôm nay Lý ẩn kỳ thật nấu nướng khá giỏi Chủ yếu vì sinh hoạt một mình thời gian dài Cho nên khả năng nấu nướng theo thời gian ngày càng cao Cắt miếng sandwich Lại lấy sữa bò trong lào V3 Lý Ảnh bật lịch ra xem Tính toán tháng sau cũng chính là tháng 6 Hắn là một nhà viết tiểu thuyết internet Hơn nữa trên mạng cũng rất có tiếng Trước mắt đã ký kết với một nhà xuất bản Cho nên ngày thường chỉ cần ở nhà chuyên tâm viết chữ Thu tiền nhận bút là được rồi Không vấn đề quá lớn Hắn cắn sandwich trong miệng nói, tháng 6 chỉ cần mang theo lát tốt, đúng hạn, đổi tiểu thuyết mới là được rồi. Ân, chỉ là không biết đến lúc đó sẽ phát sinh tình huống gì. Cầm lấy tấm lịch trong tay, nhai nuốt miếng bánh mì cùng trứng ốp la. Rất nhanh đã xong, tuyệt đối phải còn sống trở về. Sau khi hoàn tất, hắn đi ra khỏi phòng, lại không có khóa cửa lại. Chỗ hắn ở chính là phòng 404, lầu 4, là một giấy số. Được cho là có điểm xấu Nhưng nó cũng chẳng phải lý do Lý Ẩn lựa chọn Đi vào lầu một của nhà trọ Lầu 1 không có hộ gia đình Là một cái sảnh lớn Giống với sảnh khách sạn Nơi đây bầy sofa cùng một cái bàn Để cho mọi người nghỉ ngơi Mà ở trên sofa Đã có ba người ngồi Ba người kia nhìn thấy Lý Ẩn đi tới Liền nhau nhau đứng dậy Bọn hắn thứ tự là một thanh niên dáng cao Đeo mắt kiếng Một tên tiểu hòa tử đội một cái mũ Bộ dáng thanh tú Cùng với một thiếu nữ mặc âu phục xanh lá Khuôn mặt phi thường xinh đẹp Các ngươi Bách tường nhà các ngươi đều xuất hiện dòng chữ đó đi Lý ẩn chầm ngâm một lát nói Ba người đều không hẹn cùng gật đầu Bọn hắn cũng đều là hộ gia đình Trong tòa nhà chọn này Thì ra là thế Như vậy ít nhất lần này có bốn người làm bạn rồi Lý ẩn nhẹ nhàng thở xa Cũng cùng nhau ngồi xuống Bốn người thần sắc đều rất ngưng trọng Lý Ảnh Thiếu nữ áo xanh xinh đẹp Khuôn mặt lo lắng nói Thật sự không có chuyện gì sao Lần này lại để chúng ta Ở tới một tháng Hơn nữa còn là rời xa thành thị Tới thôn xóm vùng ngoại thành Đúng vậy à Thanh niên đeo mắt kính cũng nói Ta điều tra bản đồ Ngoại vi thành phố X Lưng tựa núi lớn Phi thường hoang vu vắng vẻ Liền là một cái công trình cũng không có Hoàn toàn là một vùng nông trang Bị bỏ lại phía sau A Nông thôn Trung Quốc nhiều lắm Lý Ảnh cũng rất chấn định Thôn tràng tách rời với thành phố như vậy Số lượng tuyệt đối không ít Chớ suy nghĩ cá nhiều Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên rồi Nhưng là ta Ta vẫn vô cùng Thanh niên đeo mắt kính còn muốn nói tiếp Cái tên tiểu hòa tử Đội mũ kia liền ngăn trở hắn Mọi người nhất thời lại lâm vào trầm mặt Lại qua thật lâu Cũng không có ai xuất hiện Đoán chừng lần này vách tường có dòng chữ máu cũng chỉ có bốn người bọn họ thôi. Đã 7 giờ, Lý Ẩn nhìn đồng hồ nói. Ba người các ngươi đi trước, ta tiếp tục ở đây, nếu có thành viên mới, ta lại gọi điện thoại cho các ngươi. Lý Ẩn trấn định cùng cơ chí, một mực làm mấy người bọn hắn rất an tâm, vì vậy ba người cũng đều nhao nhau đứng dậy rời khỏi nhà trọ. Vừa rồi Lý Ẩn đã dùng di động lên mạng, thế nhưng mà vẫn không tra ra chỗ u thủy thôn, Bất quá đã nói là ở ngoại ô thành phố X, tổng thể cũng sẽ tìm thấy. Nếu như chỉ dựa vào những manh mối này mà vẫn không tìm được, như vậy huyết tự sẽ đưa ra một địa chỉ cụ thể hơn. Mà tới ngày 7 tháng 6, bọn hắn nhất định phải tiến vào ô thủy thôn. Cũng trước ngày 7 tháng 7, tuyệt đối không thể ly khai. Tuyệt đối không thể. Thời gian như thôi đưa, rất nhanh đã đến ngày 6 tháng 6, giờ phút này. Buổi trưa, 2 giờ 30 phút trên sơn đạo, Lý Đẩn đang hộ tống ba người kia từng bước một đi về phía trước, ngọn núi này tên là Hắc Ô Sơn mà cái u thị thôn kia trải qua nhiều lần kiểm chứng, xác nhận ở bên cạnh ngọn núi này, thế núi hiểm yếu, giao thông cùng với ngoại giới rất không tiện. Cơ hồ trong thôn cũng ngăn cách với bên ngoài, trải qua sinh hoạt tự cung tự cấp, liên cả điện, nước đều không có. Cái này có thể nói tương đối lạc hậu nghèo nàn. Cái thanh niên đeo kính tên là Tần Thủy Tiên Hắn là phóng viên của một tờ báo nhỏ Bởi vì thường xuyên ở bên ngoài chạy tin tức Cho nên sức khỏe cũng khá tốt Không tính là mệt mỏi Nhưng hai người khác Cái tên tiểu hòa tử đội mũ là La Hoàng Viêm Cùng thiếu nữ xinh đẹp tên là Khả Hân Đều là thành phần trí thức Ngồi bàn làm việc Đi vài km đường núi Giày đều đã bị mài mòn Bọn hắn cảm thấy mệt mỏi Nhưng là ai cũng không dám nghỉ ngơi Nhất định phải mau chóng Trước khi bầu trời tối đen Đến U thị Thôn Lý Ảnh trong tay cầm kim chỉ nam Cùng bản đồ nhìn về phía trước Chẳng mấy chút nào mệt nhọc Lý lý Ảnh Là hàng viêm thở không ra hơi hỏi Còn còn bao xa nữa Trần tôi muốn gãy tới nơi rồi Người đừng suy nghĩ Muốn ngồi xuống nghỉ ngơi là tốt rồi Lý Ảnh nhìn kim chỉ nam Cũng không quay đầu lại nói Chỉ cần ngươi không sợ chết Ta bỏ ngươi lại cũng không sao cả Sao? Như thế nào lại vậy? Là hàng viêm rất rõ ràng cá tính của Lý ẩn Không, kỳ thật Mỗi người đều là như thế Người sinh hoạt tại cái nhà trọ đó Cuối cùng đều trở lên coi thường tính mạng người khác Là hàng viêm tiến vào nhà trọ Cũng chỉ mới nửa năm thời gian Lại đi qua một cái đỉnh núi Lý ẩn tinh thần chấn động Nhìn về phía chân núi nói Mau nhìn, đã đến Cái kia quả nhiên là một cái thôn trang rất lớn tùy thoạt nhìn Rất sách nát Bất quá phòng ốc cũng không ít ỏi như trong tưởng tượng Nhìn lại Phía trên mảnh đất rộng rãi xây mấy trăm tòa nhà Trong đó có cả nhà hai tầng Khoảng cách giữa các nhà Từ ruộng lúa Còn có thể chứng kiến rất nhiều người vất vả cần củ canh tác Đến được nơi này Mọi người cũng thở vào nhẹ nhõm Kế tiếp Bốn người đều hưng phấn hướng về phía dưới ngọn núi mà tiến đến Tiến vào ô thủy thôn mà nói Như vậy chẳng khác nào hoàn thành một nửa chỉ thị huyết tự kia Không có người nào có thể vi phạm chỉ lệnh của huyết tự Đi đến chân núi Bỗng nhiên Lý Ảnh chú ý Một thôn nữ tướng mạo tú lệ Đang quẩy hai thùng nước Vì vậy lập tức gọi nàng lại Vị cô nương này Lý ẩn đi đến trước hỏi Tại đây có đúng là ô thủy thôn không vậy? Cái nữ nông thoạt nhìn đại khái 17-18 tuổi Một đôi mắt lớn Rất là mê người Đúng, đúng vậy, các ngươi Nữ nông nhìn lý ẩn khó hiểu hỏi Xin hỏi, ngươi là Chúng tôi là khách du lịch Đi đường núi khá dài Muốn nghỉ chân trong thôn một chút Nữ hài lập tức hưng phấn nói Thật khó có được Lại có người trong thành phố tới A Ta gọi là A Tú Các ngươi đi theo ta Ta mang bọn ngươi tới tiệm cơm của Vương Nhị Thúc, Vương Đại Thúc nấu ăn hương vị thật sự phi thường tốt, đều là dùng nước giếng làm đấy. Nước giếng. Cái thôn này quả nhiên không có nước uống sao? Hơn nữa vừa rồi nhìn xa xa cũng xác thực không có thấy cột điện nào, xem ra cái thôn này quả nhiên lạc hậu. Cái nữ nông tên gọi A Tú kia rất nhiệt tình, bọn Lý Ẩn liền đi theo sau nàng, trong lúc vô tình, ánh mắt của Lý Ẩn rơi tới thùng nước phía sau A Tú. Thoạt nhìn nước rất trong Thanh tịnh Không biết là nước suối hay là nước giếng nữa Nhưng là Lúc này thân thể Lý ẩn chấn động như bị điện giật Trong cái thủng nước kia Thình lình xuất hiện một gương mặt nữ tử trắng bạch Không có hai đồng tử Cái gương mặt này xuất hiện đột ngột Làm cho hắn căn bản không phản ứng kịp Lý ẩn lập tức đuôi lại Trái tim kinh hoàng không thôi Sau đó lại đi qua nhìn về phía cái thùng nước kia Như cũ là một thùng nước bình thường mà thôi Không hề có chỗ nào dị thường Nhưng là Lý ẩn lại cực kỳ tinh tường Vừa rồi hắn đã thấy Tuyệt không phải là hoa mắt a A Tú A Tú cô nương Lý ẩn khắc chế nội tâm sợ hãi nói Chúng ta không làm phiền ngươi Nhìn ngươi gánh nước chắc cũng rất bận Không đợi A Tú đáp lại Hắn liền nhanh chóng quay đầu Xải bước về phía ba đồng bạn Đánh mắt với bọn hắn Ba người lập tức ngầm hiểu Liền vội vàng đi theo Lý ẩn A Tú thì đứng dưỡng tại chỗ Không rõ là đã đắc tội với bọn hắn ở chỗ nào Đi lại trong thôn Bọn hắn là người lạ Nên rất nhiều người chú ý Người trong thôn đều nghi hoặc Mà nhìn bọn hắn Cái hắc ô sơn này Cũng không phải là danh thắng di tích cổ gì Tại sao lại có du khách đến đây Diệp khả hân thấp giọng hỏi Lý Ảnh Lý Lý Ảnh tiên sinh Vừa rồi người đã chứng kiến vật kia rồi hả Lý ẩn giữ im lặng, chỉ gật đầu xác nhận Tuy sớm đã biết như vậy Tiến vào u thủy thôn Tuyệt đối không có khả năng bình an vô sự vượt qua một tháng Nhưng là không nghĩ tới Vừa bước vào thôn Vẫn là giữa ban ngày, liền Lý ẩn nhìn về phía bầu trời Chỉ cảm thấy thái dương tự hồ cũng đang Dần dần bị đám mê che lấp Lúc này đây bốn người bọn họ Có thể có mấy người sống Sống đến ngày 7 tháng 7 Trở lại cái nhà trọ kia Một năm rồi Chuyện như vậy Lý Ẩn đã trải qua rất nhiều lần Hắn có nhiều lần đều suýt chết Suýt nữa chết trong tay những vật kia Những vật kia là từ đâu đến Tại sao xuất hiện Không có người biết được Nhưng là không chỗ nào không có Có thể tại bất kỳ địa phương nào Bất luận thời gian nào Đều sẽ đưa người vào chỗ chết Mà cái thế giới này Địa phương duy nhất có thể né tránh Những vật kia là tòa nhà trọ Tại thành phố Ca Chỉ có tại nơi đó, bọn hắn mới tuyệt đối có thể cam đan an toàn. Cái này là quy tắc tuyệt đối, không cách nào vi phạm trong tòa nhà này. Hết chương 1, quyển 1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.